Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz. Do anh Thừa Phong xoay người quát mắt nhìn đối phương trong nhãn thần hắn thoáng hiện vẽ đắc ý. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác của thân thể này nên tâm tình của hắn đã xảy ra một số biến hóa huyền dịu khôn tả. Đôi khi vẫn còn bột phát ra tâm trạng vui, giận, buồn, hân hoang của một thiếu niên. Lộp bột. Lộp bột. Lực lượng hàn băng trên bề giáp sáo trang dù cường đại nhưng dù sao cũng là một thủ đoạn phụ trợ có công năng phản ngược hàn khí ra ngoài. Nếu như là một người bình thường bị đóng băng thì có lẽ sẽ mất hẳn nửa cái mạng. Nhưng đối với một cường giả có chân khí tầm năm thì tối đa cũng chỉ đông cứng được y trong chốc lát mà thôi. Chẳng qua thời gian dù ngắn ngủi này cũng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Vung tay lên, thân kiếm giống như thu thủy minh nguyệt tức thì ốm lượng, nhẹ nhàng lướt qua cổ họng của Cổ Chân. Đôi tròng mắt Cổ Chân tức khắc trợn tròn. Khi y bị hàn băng lực đông cứng, mặc dù trong lòng đã biết là không ổn, hiểu rõ lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng khi doanh thời phong không hề do dự vung kiếm trảm sát thì y vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Máu tươi bắn tung tóe khỏi cổ họng, trong miệng y kêu vài tiếng lên ấm ớ mà nhìn chồng chọc doanh Thừa Phong trong vô thức. Làm thế nào y cũng không tin một thiếu niên mới 15 tuổi. Lúc vung kiếm giết người thậm chí ngay cả chân mày cũng chưa từng nháy một lần. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng, trong đầu y chỉ còn một ý niệm duy nhất. Thằng cổ Liêu đại ngu ngốc, đến tột cùng nó đã trêu vào một đại quái vật gì đây? Nhưng đáng tiếc trên thế giới này đến nay vẫn chưa có thuốc hồi hận đệ uốn. Nhìn cổ chân không cam lòng ngã xuống, do anh thừa phong thu kiếm về trong lòng thầm hô thật xấu hổ. Hắn còn chưa hiểu rõ về thế giới này. Vốn sau khi có linh khí trường kiếm lẫn bì giáp sáu trang, lòng tự tin của hắn đã cao ngút trời mà cho rằng lần này không thể xảy ra nguy hiểm gì được. Nhưng hôm nay cùng cổ chân đánh xong một trận lại khiến hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Ở nơi đây, ngoài trừ cấp bậc chân khí và trang bị cá nhân thì tầm quan trọng của chiến kỹ cũng đồng thời là thứ không gì sánh nổi. Tuy rằng trang bị của hắn vốn vượt xa cổ chân, nhưng đối phương lại dựa vào chiến kỹ thân pháp lẫn quyền thuật mà phát huy lực chiến đấu cường đại đến mức không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là quyền phong nóng rực đã mang đến cho hắn phiền toái cực lớn, mà lúc tối hậu cộng thêm thần pháp Di hình hoán vị quỷ mị vô cùng nhanh chóng lại càng làm cho hắn khó lòng phòng bị. Nếu không phải bị giáp sáo trang hắn có huyền cơ khác bên trong. Như vậy ai chết vào tay ai trong cuộc chiến hôm nay rất là khó nói. Nhìn kỹ càn cổ chân đã nằm trong vũng máu, do anh thừa phong khẽ giọng đa tạ ngươi vì đã đến. Sau này ta sẽ không hề tái phạm sai lầm tương tự nữa. Hắn đã quyết định tu luyện kiếm kỹ, nhất định phải học kiếm kỹ song song với việc tu luyện chân khí. Cúi người lột loại trên mình cổ chân trong chốc lát rồi lấy bình ngọc ra. Có điều, ngoại trừ bình ngọc thì trên người cổ chân vẫn còn một số vật phẩm khác. Ba quyển sách được bọc bằng giấy dầu lẫn mấy nén bạc vụn. Vài nén bạc này tự nhiên không thể làm do anh Thừa Phong quan tâm Nhưng mấy bộ bí tịch kia lại khiến đôi mắt hắn sáng rực lên Họ diễm quyền Pháp Bá vương thương Pháp Quyện ảnh bộ Pháp Lúc giao thủ với cổ chân uy hiếp lớn nhất với hắn chính là chiến kỷ Mà không thể nghi ngờ Chính hai bộ chiến kỷ quyền Pháp phóng ra chân khí nóng rực lẫn thân Pháp di chuyển quỷ dị khó lường kia lại đóng vai trò quan trọng nhất hẻ cảm thấy một câu trận đánh hôm nay thu hoạch rất lớn. Hắn thu cả mấy cuốn sách lẫn bình ngọc vào, hơn nữa dọn sạch sẽ hai thi thể trong cuộc chiến, mang tận vào rừng sâu vội lấp che giấu đi. Những chuyện này, bình thường đối với một thiếu niên 15 tuổi quả thực là một cơn ác mộng khó có thể tưởng tượng. Nhưng với một kẻ đã từng từ đất liền lên không gian hạm đi buông lậu, Còn giao chiến không biết bao trận với hải tặc gì giới thì chỉ là trò trẻ con, đánh chết hai kẻ vì mưu tài vật và muốn sát hại mạng mình. Đối với hắn thì không để lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào trong lòng. Lúc trở về sắc trời đã mờ tối. Do anh thừa phong lén lén lúc lúc chuồn về gia trang cho nên không ai có thể phát hiện ra chuyện gì dị thường. Trong phòng mình, hắn mở ra chiến lợi phẩm rồi đọc cẩn thận. Quỷ ảnh bộ chi làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu chỉ cần là người đã tu luyện thành chân khí, hơn nữa có thành tựu nho nhỏ là có thể học được. Có điều, lại bộ pháp này không có uy lực quá lớn, rất dễ bị cao thủ khám phá và phòng ngừa. Lúc trước khi Cổ Liêu và Doãn Thừa Phong đối bác thì bộ pháp giả thi triển chính là quỷ ảnh bộ pháp ở đẳng cấp này. Mà tinh hoa thật sự của Huyền Ảnh Bộ chính là đoạn sau mang cấp độ cao hơn. Một kích cuối cùng. Cổ Chân thi triển chính là bộ pháp Di Hình Hoán Ảnh ấy, thật sự là quỷ thần khó lường khiến cho cả Trí Linh cũng không kịp ứng phó. Chẳng qua, muốn thi triển được thân pháp tầm sau thì nhất định phải có chân khí cường đại làm hậu thuẫn mới được. Bằng tu vi chân khí mới tầm 4 của doanh thừa phong hiện thời, Tối đa chỉ có thể học được phần bộ pháp đơn giản nhất mà thôi. Tuy nói là vậy nhưng do anh Thừa Phong cũng đủ hài lòng. Chỉ cần hắn học được phương pháp di hình hoán vị ấy. Cộng thêm linh khí trang bị cá nhân thì chiến lược đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Giở một quyển sách khác hỏa diễm quyền. Bộ quyền pháp này cũng không có nhiều chỗ khác thường. chỉ cần vận hành chân khí theo một lộ tuyến kinh mạch đặc thù là có thể chuyển đổi nó thành năng lượng mang thuộc tính hỏa. Một khi đánh ra ngoài cơ thể, nó có thể kết hợp với lực lượng thần kỳ nào đó trong thiên địa phóng thích ra nhiệt khí nóng rực công kích kẻ địch. Nếu tu luyện công pháp này đến cực hạn, một quyền đánh ra sẽ giống như một quả cầu lửa khổng lồ. Khi đối mặt chiến đấu là độ nướng một kẻ đang sống sờ sờ thành than đen. Nhưng muốn thực hiện điểm này cũng không dễ. Nội dung được chép lại của quyển sách này cũng không trọn vẹn. Chỉ có công pháp tu luyện cấp thấp mà không có bất kỳ phần nào ghi lại cách tu luyện những tầm cao hơn. So ra, giá trị của Hỏa Diễm Quyền còn thua kém Huyễn Ảnh Bộ rất nhiều. Đặc biệt là đối với doanh thừa phong có linh khí trong tay Hạ Diễm Quyền cũng không mang đến sự trợ giúp quá lớn cho chiến lực của hắn. Về phần cuốn bí tịch thứ ba, Bá Vương Thương Pháp lại càng khiến Doanh Thừa Phong không còn chỗ nào nói nổi. Lúc lật ra trang đầu tiên của quyển sách này, cộng với sau khi đọc dòng chữ thứ nhất thì Doanh Thừa Phong tức thời hiểu được vì sao cổ chân có quyển bí tịch ấy mà binh khí của y không phải là trường thương. Bởi vì trang đầu tiên của Bí tịch Bá Vương Thương có viết một đoạn văn tự vô cùng dễ hiểu. Muốn tập Bí thương quyết này phải sử dụng linh khí. Linh khí? Ngay cả giai nhân thời phong lúc này chẳng qua cũng chỉ có một linh khí là thanh trường kiếm mà thôi. Tuy rằng linh văn của các loại binh khí bất đồng đều có chỗ giống nhau, mà vốn chỉ kiến thức doanh thời phong nắm giữ lúc này thì không chắc chắn có thể khắc linh và quán linh thành công cho các loại binh khí khác ngoài trừ trường kiếm. Tất nhiên, theo lượng kiến thức nắm giữ càng phong phú thì cuối cùng vào một ngày nào đó hắn sẽ có thể khắc linh cho tất cả loại binh khí có các thuộc tính linh văn đại biểu bất đồng. Tần Ngần một lúc do anh thời phong tiếp tục lật xem tiếp các trang kế. Chỉ sau chốc lát, Vẻ mặt hắn tức thời lộ ra một vẻ cổ quái. Ba bản bí tịch đại diện cho ba loại chiến kỹ khác nhau. Trong đó, Hạ Diễm quyền quá phù phiếm, Uy ảnh bộ kia tuy có chỗ độc đáo nhưng khẩu khí của bá vương thương pháp thì hẳn chính là lớn nhất. Dựa trên miêu tả phía trên, nếu có có thể tu luyện thương pháp này đến cực hạn, chỉ cần một thương nhất định sẽ tạo thành uy lực long trời lở đất. khai sơn phá thạch. Nếu có khả năng tu luyện đến cấp bậc như thế, đây cũng không còn là người mà không thể nghi ngờ gì, chính là thần tiên mất rồi. Từ từ đóng bí tịch lại, Doanh Thừa Phong thầm tự nhủ không ngừng. Người sáng tạo ra quyển sách này không biết là nhân vật đến vực nào mà lại có khẩu khí ngông cuồng đến như vậy. Đối với một người đến từ thế giới khác như Doanh Thừa Phong, Sự việc được mô tả thật sự là khó lòng tin hết cho nổi Do anh Lợi Đức chính là người cường đại nhất hắn từng thấy Nhưng dù là ông ta thì cũng không có năng lực đạt tới trình độ như thế kia Có điều là sâu tận đáy lòng hắn vẫn dân lên một sự mong đợi mơ hồ Có khi nào trên thế giới này có loại vũ kỹ thật sự siêu thoát cực hạn của cơ thể loài người Đạt đến cảnh giới của thần linh hay không đây Hồi lâu sau, hắn lắc đầu rồi bỏ qua suy đoán trong lòng, lật quyển hữu ảnh bộ đọc lại cẩn thận. Giờ phút này, đổi với hắn thì tu luyện bộ bí tích tịch chính là chuyện thiết hợp nhất không thể nghi ngờ. Nửa phần hữu ảnh bộ pháp đầu mặc dù vô cùng rối rắm và biến hóa đa dạng. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong xem một lần đã nhớ kỹ toàn bộ. Không thể không nói. Sau khi có trí linh là vật có cách bật nghịch thiên như vậy. Hắn đã chiếm được ưu thế khổng lồ trên nhiều phương diện. Khẽ nhắm mắt lại, do anh Thừa Phong bắt đầu tưởng tượng trong đầu. Hắn nhớ lại nội dung trong bản bí tịch. Kết hợp với kinh nghiệm đối chiến với cổ chân và cổ liêu. Tức thì một bộ pháp rõ ràng đã từ từ xuất hiện ra trong đầu mình. Sau một khắc trong đầu hắn chỉ còn một bóng người đang bay múa. Hắn nhúc chân lên không ngừng di động trong phạm vi mười mấy trượng. Tựa như một con bướm đang vần khắp vườn hoa, thân pháp hắn đang thi triển thật sự linh hoạt khó lường. Nhảy trước nhảy sau, nhảy trái nhảy phải. Đột nhiên lóm lên dường như đã biến mất tại chỗ rồi bất ngờ xuất hiện ở ngoài mấy trượng rồi. Ý nghĩ trong đầu chuyển vận, gian thừa phong mở mắt ra, bên trong chết lớn hào quang đũa màu như vô tận. Đứng lên, nhanh chóng vận chuyển chân khí trong người rồi chuyển vội vào kinh mạch. Đôi chân hắn khẽ nhất đã tức thời rời khỏi phòng. Trong khi vừa nhảy giường như lại giống một chú chim non vừa đổ lông cánh đã bay vút ra ngoài mấy trượng. Chân vừa chạm đất từ lòng bàn chân lập tức phóng ra một luồng chân khí. Nó khiến thân hình hắn giống như được gắn lò xo so mà bắn vút tới một vị trí khác xa hơn nhiều. Mấy lần nhảy lên, hắn đã rời khỏi nhà, dọc theo con đường nhỏ gặp gỡ quen thuộc mà đến hiệu rèn bỏ hoang. Sau khi đến đây, chẳng những hắn không ngừng lại mà còn càng thêm hưng phấn hơn nữa. Đôi chân không ngừng di chuyển, hắn bắt đầu luyện tập bộ thân pháp thần kỳ này bên dòng suối nhỏ. Thân hình hắn nhanh như chớp lóe. Mỗi lúc tung bước phóng ra thì phiêu du không ngừng, khiến người khác căn bản không thể nắm bắt động tác kế tiếp của bản thân. Nếu có người khác quan sát được động tác của bóng người đang chập trờn lúc này thì sẽ phát hiện ngay. Động tác hiện thời cùng với hình ảnh trong đầu của Doan Thừa Phong thật sự là có một không hai. Chẳng khác nhau chút nào. Một quyền bí tịch thân pháp huyện ảnh bộ mà võ sĩ bình thường muốn tu luyện. Dù có tập cả vạn lần thì căn bản vẫn chưa dám nói là đạt tới hai chữ thuần thuộc. Nhưng do anh thời phong chỉ mất có một đêm đã nắm giữ trọn vẹn cả 10 phần